thâu thiên chỉ đạo tập 256 phương pháp này làm được sao lúc này đệ tử trên dưới phù siêu cung đã sớm rời mảnh sân cốc này đoàn người đều bước lên con đường đi tới tịnh thổ nhưng dáng vẻ đã thay đổi mặc tâm và mặc từ ba vị tiên cô đi đầu lúc này rõ ràng đã biến thành dáng vẻ của một lão nhân khô gầy với một hòa thượng tai to mặt lớn và một lão nhân một mắt nhiều nữ đệ tử ở phía sau các nàng cũng đổi lại đủ loại quần áo khác nhau Nữ có, nam có Có lẽ thần thông biến hóa Lại có vẫn có một vài người Chính là đổi một vài bộ quần áo mà thôi Nhưng không có ngoại lệ Đều ăn mặc giờ giờ ương ương Sơn đen sơn đỏ, lắc lư lộn sột Lẻ bảy loạn tám Với lớp nhìn Chính là một đạo thống tán tù môn quy lòng lèo Giáo hóa bại hoại. Càng bấu chốt chính là Một người đi giữa bọn họ còn vác một cái cờ lớn Ở trên mặt rõ ràng viết bốn chữ Liên minh hiến Bảo. Liên uy phong lẫm lẫm chạy về phía mạo uyên người trên đường nhìn thấy chẳng những né ngược lại mình đón yên tâm đi khẳng định là tốt người vác cờ nghe thấy câu hỏi này chẳng hề để ý trả lời một câu lúc này ở ngoài thiên cương sơn mạch đã sớm tụ tập không biết bao nhiêu đạo thống có ý đồ lập công trước mặt sinh linh thần tộc tự nguyện đảm nhận tai mắt với cơ sở ngầm của sinh linh thần tộc bắt chết tìm kiếm đạo thống trốn vào thiên cương sơn mạch không tuân theo pháp chỉ thần tộc thậm chí còn tự phát hợp thành mấy đường phòng tuyến. Nếu trên dưới phù diêu Dư cung muốn tìm tới tịnh thổ, đầu tiên là phải trốn tránh phòng tuyến nho nhỏ, dẫn đạo thống này bày ra trước, rồi sau đó xuyên qua phòng tuyến lớn, cấm kỵ, do sinh linh thần tộc tự mình bày ra ở bên ngoài mạo uyên, lại vượt qua mạo uyên, đi thẳng đến tây châu tịnh thổ ở một chỗ khác. Hiện giờ thần tộc đã định ra thiết gì, không thể tùy tiện ngự không mà đi, cũng không thể tán đoạn trong núi, bằng không. Nếu như bị phát hiện thì đập tức đề bị vây lấy. Nếu như đi đường lớn, từng đường phòng tuyến với vạn hỏi và điều tra nhiều không đếm được ở bên trong đó lại làm cho người ta đau đầu. Tuy rằng dựa vào bản lĩnh của các đệ tử phù siêu cung, nếu muốn xông vào, những đạo thống nhỏ này vốn không ngăn cản được các nàng, Nhưng chỉ cần vừa bại lộ hành tung, sinh đinh thần tộc trú đóng ở gần đó, đại khái sẽ đập tức xuông phong đều chết chồng tới. Cho nên không nghĩ cách giải quyết những tai mắt và nanh phút này thực sự là nửa bước khó đi trong lúc hai người đang đối đáp Vì nhìn thấy ở giữa hai điểm núi trước mắt có pháp trận đạo thống bày ra phái người canh giữ nhìn thấy một đội người đi tới như vậy người cầm đầu lập tức sáng rực mắt lên hai ba tu sĩ đạp đằng vân liền bay vút lại về phía này đưa tay chặn lại từ xa giữa không trung quát to người đi tới dừng lại chúng ta chính là đệ tử kim kiếm môn đã nguyện trung thành với mạch vu thần tộc phục bệnh bày ra phòng tiến ở đây kiểm tra đám người không tuân thần tộc pháp gì Các người đến từ đâu Đi về nơi nào cấp tốc khai báo chi tiết <cười> Ngay cả thằng hề trúc cơ cảnh Cũng dạy ra tỏ uy phong Một gã đệ tử đi ở bên người phương hành Nhìn thoáng qua Giao cờ lớn cho hắn Sau đó cười lạnh hình đó Bà gã đệ tử kiên kiếm môn Tin đến chặn đường này Có từ vi thực sự có hạn Đương nhiên Đây cũng không thể nghi ngờ Nếu như bọn họ thực sự có thực được tao cờ mà nói Đại khái sẽ không thể đầu nhập vào cái gì Mà Mạc Vũ Thần Tộc Lại bị phai đến nơi hoàng vắng này thanh phòng Các người đầu nhập vào Thần Tộc gì Lúc này Phương Hành đã biến thành một tiểu lão đầu Cười hì hì nhanh đón hai gã đệ tử Cảnh giới trúc cờ kia Ai kêu các người đi tới Đứng ở phía sau đi Kiếm kiếm môn tay hiện giờ thuộc về giới chứng Mạc Vũ Thần Tộc Vì không nghe thấy sao Nhìn thấy Phương Hành Thế nhưng mà lại trực tiếp nghênh đón Ba gã đệ tử kiếm kiếm môn kia lập tức hét lớn. Đúng ở phía sau. Phương Hành cười cười, đột nhiên lật tay vuông lên một trường xuống tay không hề nhẹ. Một trường nên kéo một gã đệ tử cầm đầu ở trên mặt đất, nện mặt đất ra một hố sâu. Ngay cả nói cũng không nói ra một tiếng. Rồi sau đó bước đến trước một bước, kéo hai đệ tử kim kiếm môn đang về mặt kinh hoàng, định xoay người bỏ chạy về, dùng sức đập vào trong tay, sau đó đánh xuống dưới. Cái này, mặc tâm tiền cô cùng với các đệ tử khác đều trở nên yên tĩnh lặng ngắt như tờ. trước đây các nàng vẫn bất đắc dĩ bị ép nghe theo ăn bài của phương hành, đường đường giao chỉ tiên cô cùng với nữ đệ tử phù diêu cung mà đã ăn mặc giờ ông giờ thằng. sau đó cũng không đi đường nhỏ ven núi mà là người càng đi theo con đường lớn một đường hướng nam đến đây. đã nhận được phương hành cam đoan nói là gặp phiền toái do hắn ra mặt khẳng định một đường thẳng tiến ai cũng không nghĩ tới với chạm phòng tín đầu tiên hắn chọc ra nhiễu loạn như vậy. Đạo thống nhỏ này quả thực không coi ra gì Nhưng bọn họ dù sao cũng là nô tài Đầu phục truyền linh thần tộc rồi mà Chẳng lẽ bắt đầu từ nơi này Sẽ là một đường liều chết sao Các tiền cố với nữ đệ tử Đều về mặt lạnh lùng Đã dần lên sát khí nhạt nhạt Người nào xông vào cửa Đệ tử kim kiếm một người lệnh Mở đại trận ra thông báo mạc vua thần tộc Lại nói phía trước đường phòng tuyến này Phương hành tùy tiện Động thủ liên từng mộng ba đệ tử kim kiếm môn. Cũng khiến cho đệ tử kim kiếm môn trong đại trận ở phía sau sợ hãi nứt hết đến. Có vài người canh chừng, có người đi thông báo, chỉ cho rằng gặp phải đạo thống thù địch, bọn họ đã đầu hàng thần tộc, cố ý đến tìm tiền toái. Người như vậy thật sự không ít. Trong nửa tháng ngắn ngủi, kim kiếm môn đã vì vậy mà mất đi tính mạng của bảy tám tiên đệ tử. Nhưng để bị bọn họ coi thường hành động, hoặc vì bọn họ tra xét Khi người tới đường mạng chém giết. Xông vào cửa <cười> trận rách này của các người Cũng có tư cách ngăn chúng ta lại Trong một mảnh kinh hoàng Phương Hành đột nhiên mở miệng Quát lệnh uy nghiêm Giọng nói chấn động bốn phương y vào mặc vu thần tộc chó má gì đó liền dám đến giữa võ rung ngoài Cũng không nhìn thừa xem các đại gia đang làm cái gì Thật sự được có bắt chó như mù Một tiếng thét lớn Giống như là sâm xét giữa trời quang quán Lại khiến cho tất cả người trong pháp trận này Chấn động cả kinh Người của Kim Kiếm Môn Đang rối thành một nùi hòa hoãn động tác lại Một lão già trong đó thoạt nhìn Có thân phận không tầm thường Thế được dáng vẻ chắc chắn của Phương Hành Thì trong lòng cảm thấy có phần không nắm chắc Liền vẫy tay ngăn động tác của đệ tử lại Tính toán đi nhìn coi Hắn kêu lên Xin hỏi Hỏi đâu đại gia người đi Đi ra nói chuyện cho đồn tọa Phương Hành hét to một tiếng Ngắt lời hắn nói Phần khí thế kia như là muốn lên trời Ờ thế khi thế quán đầy đủ như vậy, lão già kim kiếm môn kia thực sự đúng là tò mò không ra, đương nhiên không dám đi đến trước người hắn, mà do dự lê chầm chậm đứng cách xa mấy trăm trượng, vừa chắp tay kêu lên. vị đạo hữu này đã đến từ phương nào vậy? <cười> khi nào thì thứ không hợp thời này của kim kiếm bồn cũng xứng đạo hữu với lão phu rồi. giọng nói của phương hành càng thêm quần vọng, quát đại nói: mở mắt chó của các ngươi ra nhìn xem, lão phu là quật chủ của Đông Hải đại đạo thống lương Nghi quật người tặng ngoại hào vạn hoa tùng trung nhất điểm lục hôm nay đi tới Ma uyên hiến bảo cho thần tử lạc thần tộc đóng tại nơi đó <cười> các người mới vừa nói là phụng mệnh của Mặc Vu thần tộc đóng giữ nơi này nhỉ vậy mau thống gọi một vài tộc nhân ra đây lão phu muốn hỏi một chút Mặc Vu thần tộc tính là gì lại có tự tin này chẳng lẽ định cướp bảo bối của lão phu từ bị hiến cho lạc thần tộc sao Lạc thần tộc Lão già kim kiếm môn kia Vừa nghe ba chữ này Thì nhất thời ngần người ra Suốt nữa thì thờ gấp một hơi Ba ngàn thần tộc Hạ xuống thành nguyên Tộc loại rắc rối Có rất nhiều danh mục Có rất nhiều tên tộc cổ quái Vốn gọi không tới Nói thật ra Kim kiếm môn bọn họ đầu nhập bạc vua thần tộc Liền gần như lệnh được cho là cái tên không đổi danh Có vẻ uy phong bá đạo ở trước mặt tu sĩ nhân tộc nhưng mà trong 3.000 thần tộc đến xem vốn không coi là gì nhưng lạc thần tộc lại khác nổi danh của với thiên điện tộc ngưu ma tộc sơn nhân tộc vân vân trong 3.000 thần tộc kia là một trong vài thần tộc cường đại nhất cũng khó trách người này có vẻ quần vãng như vậy tuyệt đối không nghĩ tới người nhà mình bố trí tuyến phòng thủ ở đây lại ngăn cản người đi đến đầu nhập vào lạc thần tộc tuy rằng nói một cách nghiêm cẩn thì như bọn họ còn chưa đầu nhập thành công nhưng mà khẩu khí này đã là cực kỳ tin tưởng nhau. Dù sao đầu nhập vào thần tộc cũng có đủ loại phương pháp khác nhau. Có giống như cấp bậc kim kiếm môn vẫy đuôi hy vọng được vái dưới chân người ta, nhưng đại từ đầu đến cuối không hề được người ta coi trọng liếc mắt một lần. Cũng có thể lực đạo thống được thần tộc chủ động kéo vào, đãi ngộ rất nặng, mà cao minh hơn chính là dân trí bảo tiên đan bí điển của đạo thống nền đổi lại đối đãi kiểu khác của thần tộc. Sau khi thần tộc hạ xuống khát vọng đối với mấy thứ này vẫn luôn luôn vô cùng mãnh liệt tìm kiếm đủ loại dị bảo xung quanh cho nên phương pháp đầu nhập cuối cùng này lại là bất phàm nhất nếu dâng lên được vài món bảo bối hợp với tâm ý của bọn họ địa vị thông thường sẽ một bước lên trời thậm chí có thể được đến mục thủ một phương không thua gì địa vị thân phận của tiểu tiên giới hơn xa nô tài tầm thường có thể sánh bằng tiểu lão nhân có mắt như mù vạn lần xin đại nhân thứ tội lão nhân kim kiếm buồn bị hù quá đáng Liên tục thở dài Cười làm lành nói Nhưng mà trên mặt hiền nhiên là còn hơi nghi hoặc Nhưng mà Đại nhân đừng trách tiểu nhân lắm miệng Các người đi hiến bảo Vì sao lại là một cử, cờ liên minh hiến bảo vậy Hừ <cười> Đều là vì một đám vương bắt đảng Đi theo lão phụ đầu cơ trục lại Phương Hành hư lạnh cơ một tiếng Đương nhiên của chúng ta Cũng không nhiều người như vậy Nhưng mà một lần này Lão phụ ta thừa cơ hội hiến bảo Kết bạn với đại nhân vật của Lạc Thần tộc, sau đó thành lập đạo thống bờ rộng thu đệ tử, làm vinh dự cửa nhà. Bọn Vương Bát đàn này đầu cất giá ở trên đường, cũng muốn đồng nhập vào Lạc Thần tộc, nhưng mà trong tay bọn họ cũng không có bảo bối gì tốt, liền đến nút Trả lão phù không ít ưu việt, để cho ta dẫn bọn họ cùng đi, cùng dâng bảo bối mà bọn họ muốn hiến cho Lạc Thần tộc. Đến lúc đó, có món thí bảo của lão phu giữ thể diện, đại nhân Lạc Thần tộc nào có lý không thu. Mà một khi những đại nhân này thu Đám vương bắt đàn này có thể riêng những quan hệ với lạc thần tộc Đến lúc đó được danh vọng như vậy bao bọc Bốn châu thiên nguyên Còn không đi ngang sao Hả Phương pháp này Lão nhân kim kiếm môn kia nghe xong lại ngờn ra Giống như là rất động lòng Do dự sau một lúc lâu Hắn mới đành đánh bạo tiên tới trước mặt phương hành Thấp giọng nói Tiểu lão nhân cả găng Xin hỏi một câu Không biết đại nhân định hiến cho lạc thần tộc Là cái loại bảo bối gì vậy <cười> Phương Hành cười như không cười nhìn hắn Rồi sau đó kéo vạt áo của mình Lộ ra một vật cho hắn xem Trong mắt của lão nhân kim kiếm buồn Bỗng nhiên trừng lớn lên Sau một lúc lâu, phịch một tiếng quỳ xuống Ôm lấy chân Phương Hành Cầu xin đại nhân dù lòng thương xót Bạn cho kim kiếm buồn một phần câu xuyên đi Hả? Thật sự quỳ xuống cho hắn Nhìn một bàn trước mắt Các đệ tử phù dư cung ở phía sau Đều trực tiếp nghe dạy Mặc dù trước đó đại tư đồ nói cực kỳ là có tin tưởng, nhưng các đàn vẫn có phần không tin được kế hoạch vốn không hề đáng tin chút nào này của hắn. Chính là không còn thượng sách thì mới không thể không nghe thao sắp xếp của hắn. Trên thực tế trong lòng mỗi người đều đã chuẩn bị xong liều mạng bất cứ lúc nào. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn thế mà lại tiến hành thuận lợi như vậy. Đi lên liền đánh ngã vài người, rồi sau đó giả vờ đại gia còn hơn đại gia ở trước mặt đạo thống đã hàng phục thần tộc này kết quả chẳng những không có khiến cho đạo thống nể bắt hắn lại ngược lại trực tiếp hù dọa đối phương quỳ xuống lão nhân kia là kẻ ngốc sao sao lại tin hắn như vậy mặc tiêu thành bên người của mặc tâm tiên cô chát cho trên mặt giả trang thành một tiểu đạo sĩ mặt đen thò đầu ra nói có thể không tin sao mặc tâm tiên cô khẽ cắn răng quán hẳn nói hóa trang hóa trang chúng ta dáng vẻ như là quỳ không nói còn muốn hiến bảo kiếm Mặc từ tiên cô nghe dạy giọng cười nói Nhưng mà hắn nói cũng qua lý Đặc điểm lớn nhất của giao trì với phù diêu cung chúng ta Chính là âm khí quá nặng Tiên khí quá nồng Đi ra bên ngoài cho dù là ai Vừa thấy đến biết là chúng ta Cần phải cải trang thành bộ dạng là nhất định Nhưng muốn cải trang đến cải trang số một chút Lâu thơ một chút Như vậy người khác mới không nên tưởng đến phù diêu cung Lại lấy danh nghĩa hiến bảo Đi tới Mao uyên. Đây nhiều nhất chẳng qua là vài đạo thống có chút dính dáng đến tiểu thần tộc Không có dành tiếng gì liền không dám đang ngược ngăn cản. Mặc tìm tiên cô con mày nói, nhưng mà biến hóa với ngụy trang như bây giờ, chúng ta có khả năng lừa gạt những người này. Càng đi tới sẽ chính là càng tiếp xúc với một vài đạo thống thực lực bất phàm. Đến lúc đó, ngụy trang thô thiển như này có thể lừa được những người đó sao? Mặc từ tiên cô cười nói, vậy nhìn xem hắn có phương pháp ứng đối gì? Ta cứ cảm thấy hắn đã sớm nghĩ xong đối sách cho mấy chuyện này rồi. <cười> Người nói để ta ban cho ngươi một phần cơ duyên. Mà Phương Hành lúc này Đang cười như không cười Nhìn lão nhân kim kiếm bồn Lời này nói như thế nào Trong mắt đảo nhân kim kiếm bồn đảo quanh Giống như là hạ quyết tâm thấp giọng nói Tiền bối ngày Nếu như có gì bảo bậc này dâng lên Nào còn lo lắng những đại nhân của lạc thần tộc Không coi trọng và rất nhìn ngài được Khó trách nhiều người đi theo ngài như vậy Thực sự không dám dấu diễn Sở dĩ kim kiếm bồn chúng ta Được tính là bởi vì chúng ta có một món thần khí tên gọi là lưu lưu kim bảo kiếm đây độ tình lớn nhất của kim kiếm bọn chúng ta Hề. cũng định nhờ bảo bối này mà đổi lại đại thần tộc một phương ưu ái che chở chỉ tiếc không người tính cử nếu tiền bối ngài không để ý vậy liên minh hiến bảo này không ngại tính cả kim kiếm bọn chúng ta một người đợi cho ngày sau được ưu việt cũng tiện cho hai bên hỗ trợ đúng không hả không phải các người đã đầu phục bạc vu thần tộc sao Phương hành nhìn hắn giống như hơi kinh ngạc à, Cũng đừng có nhắc đến chuyện này Lão nhân của kim kiếm bồn tỏ vẻ cảm khái Tù vi mạnh nhất của kim kiếm bồn ta Chẳng qua chỉ là một kim đan Thế lực nhỏ nên không hề lớn hơn tổ kiếm bao nhiêu Sao có thể lọt vào pháp nhãn của thần tộc được Hiệu chung với này à, Mạc vua thần tộc Không chính thức trong thần tộc này Đều nhờ vào mấy tầng quan hệ Mới được một câu hứa hẹn cửa miệng mà thôi Trên thực tế người ta vốn không để chúng ta vào mắt Ngay cả tư tớ đường đường chính chính Cũng không chịu cho chúng ta Tính ra thì xem như là nô tài Của nô tài trong thần tộc Hiện giờ chính là cơ hội Đi theo ngài về phía lạc thần tộc hiến bảo Nếu có thể trở thành tùy tùng Do chính biện lạc thần tộc thừa nhận Đây chẳng phải là mạnh hơn mạc vu thần tộc sao Nói xong Giọng nói quán lại trở nên ngoan độc căm hận đấy Đang ở thời loạn thế Đúng là lúc chúng ta thuận gió đứng lên Hiện giờ các bộ thần tộc đúng là rút dùng người tiểu môn tiểu phái như chúng ta, nếu muốn đạt vào pháp ngắn của bọn họ thì cũng chỉ sớm làm đầu phục, bằng không chẳng khác nào thiên nguyên thế cục ổn định, trước kia hạc bết, tương lai vẫn là hạc bết, đây cũng là nguyên nhân khiến lão nhận ta khẩn cầu ngài ban cho một cơ duyên. Nhìn ánh mắt thành khẩn của lão già này, trong lòng của Phương Hành giữ tận, nhưng hắn lại cười vui vẻ hơn, vỗ bả vai của lão già. Nói rất hay, lão phu của Omni này, nên mới không thích hận dâng bả mối già đổi mất cơ hội quật khởi của đạo thống. Ta cực kỳ hiểu tâm tình của ngươi, hơn nữa thực sự không dám dầu dím. Hiện giờ ta cũng không ngại nhiều thêm một vài người dính tiện nghi của ta, bởi vì nói trắng ra, muốn đầu nhập vật thần tộc lại còn tăng thêm coi trọng của bọn họ. Vậy cũng không chỉ hiến bà bối là được. bảo bối chính là nước cờ đầu để cho bọn họ chú ý tới chúng ta. Quan trọng nhất còn phải để cho bọn chúng nhìn thấy thế lực của chúng ta. Có vậy mới có thể được coi trọng. Mà nương như của chúng ta thực sự không có bao nhiêu đệ tử ta dẫn theo những người này đi cùng, thật ra cũng vì tập trung càng nhiều lực lượng, hình thành đại liên minh một vương, đến lúc đó không chỉ có rất nhiều bảo bối cùng nhau dâng lên, dễ dàng nhận được ưu ái, càng quan trọng hơn là nhiều người bọn họ cũng coi trọng. Lần này của hắn có thể nói là chạm đến trong tâm khảm của lão nhân hưng phấn liên tục ở trầu. Nhưng mà, Phải nói lời cảnh cáo trước, mọi người cùng nhau đi cầu phú quý trên đường nên nghe ta. Phương hành trịnh trọng nói rằng Hơn nữa Khi được vũ quý Cũng đừng quên Cùng chung một đoàn Dốc sức vì thần tộc Lão nhân kim kiếm môn Vui mừng quá đối Liên tục gật đầu Đã hiểu đã hiểu Ngài là minh chủ Đừng vội đã hiểu Phương hành nói đến đây Lại đột nhiên ngắt đời lão già này nói Nhẹ nhàng cắn trăng cười nói Ta còn chưa hoàn toàn đáp ứng Hả Đã nói nhiều như vậy rồi Lão nhân kim kiếm môn gần ngơ Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra một chiêu này Phương hành đại nở nụ cười Tiến sát bên người của lão nhân Hai đầu ngón tay rơi lên trước Nhẹ nhàng mân mê Cười nói hàm chúc ý tứ Ám chỉ rõ ràng Đạo thống muốn đi theo ta cầu phú quý nhiều lắm Vì sao ta phải mang kim kiếm buồn các người đi theo Ờ Lão nhân ngẩn ngơ Chợt và đứng lại vội bằng cật đầu nói Đã hiểu đã hiểu uh, Kim kiếm buồn còn có chút nội tình Chỉ hàn Huyên trong chốc đắt như vậy. Các nữ đệ tử phù dâu cung vẫn chờ đợi đến nóng lòng, không yên ở phía sau. Đột nhiên nhìn thấy đại tư đồ cùng với đại lão nhân Kim kiếm bồn đang kể vai sát cánh cùng nhau, cười phá lên ở phía trước. Sau đó đệ tử Kim kiếm môn kia rõ ràng nâng tới một chiếc giường lớn, được đại tư đồ kiểm tra một phen, Sau đó thu toàn bộ vào trong túi chứ vật. Lại tiếp theo, đệ tử Kim kiếm bồn vốn xuất chung thành với thần tộc đang cần giữ phòng đến bên này, liền giúp toàn bộ đại trận sau đó ra nhập vào trong hàng ngũ của bọn họ, cái này cảnh tượng trước mắt đã vượt qua ngoài kế hoạch, lại khiến cho đệ tử trên dưới phù siêu cung đều có phần không hiểu. mà phương hành đại đĩnh đạp, vẫy thủ nhấp tới, sau đó ném cho lão nhân, lão lữ đi trước mở đường, đã rõ, trường môn kim kiếm môn lữ kim hồng kích động nhận ít lá cờ lớn, uy phong lãm biệt, vác cờ lớn tiến lên đầu đi trước. Lão nhân này lại không hề hoài nghi phương hành làm thật giả Một là cho dù hắn nghĩ như thế nào Cũng đoán không được sẽ có người chơi ngụy trang lừa dối Hiến bảo cho thần tộc Dù sao đi tới trước mỗi một bước Đều gần thần tộc cường đại thêm một bước Nếu như giả vờ Đây gần như là muốn chết Một điểm khác chính là Bởi vì trên đại lục thiên nguyên bây giờ Đạo thống hiến bảo cầu che chờ chỗ thần tộc Đúng là không thiếu Bọn họ đều nghe nhiều nên quen Một điểm càng quan trọng hơn chính là Dị bảo mà phương hành cho hắn xem thật đúng là nhất định được thần tộc yêu ái đại đội nhân mã đã khởi hành đi không quá 300 trăm dặm lại thấy được phía trước ánh sáng chiếu lên trời tu sĩ giải đặc chính thủ nhìn thấy một đội lớn nhân mã này đến gần rất xa đã có người bay ra ngoài chặn đường người đi tới dừng bước chúng ta là đại từ chân viên cung phụng mệnh dạ đế thần tộc bày phòng tuyến ở đây kiểm tra người không tuân theo thần tộc pháp chỉ các người đến từ phương nào đi về phương nào cấp tốc bẩm báo chi tiết một lần này cũng không cần phân hành mở miệng. lưỡi kim hồng vác cờ lớn kia nhảy ra ngoài trước, gào tao một trận với đối phương. lão hoàng đừng có đánh cờ lớn của dạ đế thành tộc giả bộ đi. người biết ta là ai đó, mau mau lăn ra đây. chỗ của ta có cơ truyền lớn. rất lời con không biết xấu hổ, cười nói với phân hành. lão tiền bối, ta và lão hoàng này là bằng hữu. phân hành nhẹ nhàng ngắt lời hắn, thành nhẹ nói, nếu như người có thể tìm được. Kéo vào trong liên minh chúng ta Thực sự là không có chuyện gì Ta đã nói với người rồi Càng nhiều người càng tốt Nếu thực sự có thể kéo được đại quân Sắp xì một vạn người Đó không phải là bảo bối này Nhưng đại nhân của lạc thần tộc Cũng sẽ không để bỏ qua chúng ta Nhưng mà cảnh cáo trước Tốt nhất đừng kéo phần con chuột Có lòng khác vào Lỡ như tâm địa độc ác Theo chúng ta đi gặp đại nhân vật của thần tộc Cuối cùng lại gây ra nhỗ loạn Chúng ta đều không chịu nổi À không có không có Lữ Kim Hồng vỗ ngực cam đoan Vì lão hướng này của ta tuyệt đối trung thành Và tận tâm với thần tộc Khẳng định không phải là một con chuột <cười> Phương hành từ chối cho ý kiến khác ở đầu Nghĩ rằng Hắn đại già nó Sao giống như là đang mắng bản thân ta chứ Lứa kim hồng kia tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng hắn Bị kích động trong lên trước Không bao lâu liền có một lão đầu lĩnh hói đầu Rồi mép đỏ có vẻ mặt cung kính đi theo hắn Qua gặp Phương hành Lại là cá tìm cá Tôm tìm tôm bằng hữu của lưỡi kim hồng này cũng không phải là đại nhân vật gì, chẳng qua chính là tu vi kim đang tam chuyển cũng giống như là kim kiếm bồn thuộc về nương nhờ trung thành với người trên thực tế không có bao nhiêu người quan tâm và nghe có cơ hội cùng nhau hiến bảo đầu nhập lạc thần tộc lập tức động tâm chủ động tiếp cầu gia nhập phương hành không cự tuyệt người tới quan minh chính đại đòi ưu việt liền đồng ý để đệ tử chân viên cung này gia nhập vào sau đó lại một lần nữa khởi hành Số người của liên minh hiến bào này Có vẻ khổng lồ rất nhiều Các đại tử phù dâu cung Đã càng cảm thấy bất mãn hơn phương hành Đều là tồn tại tâm cao khí ngạo Giống như là tiên tử Hiện giờ đã bị ép sóng vai mà đi Cùng với tiểu nhân vật đạo thống hạng bét Đáng khinh hạ lưu này Khiến trong lòng của bọn họ cảm thấy cực kỳ khó chịu Nhưng cũng cùng nhau đi tới này Có yêu việt rõ ràng Có nữ kim hồng Cùng với công chủ hòa đầu đà Công chủ chân viêm cung đi cùng Gần như là không hề có đạo phòng tuyến nào nghi ngờ bọn họ, ngược lại giữa một ít tận lực tuyên truyền, lục tục không ít đạo thống nhỏ đến nhảy vào. Một đường đi tới, qua liên tiếp hơn 10 cửa ải, không gặp được một trận ác chiến, càng chưa, càng chưa giảm đi một người. Ngược lại đội ngũ khổng đồ chừng ngàn người, chậm rãi nhắm thẳng mau uyên mà đấy. Mà theo số lượng người gia tăng, mấy trăm nữ đệ tử Phù Dư Cung trà trộn trong đó cũng vô cùng không dễ làm người chú ý vốn giờ vào ý tưởng của một đám nữ đệ tử phụ giâu cung, thậm chí bà Tiên cô, các nàng muốn đi qua từng đường phòng tuyến này đi tịnh thổ, tự nhiên cả một đường điệu thấp, dấu kín, thậm chí nghênh chiến chém giết, bộ đồng giả giặt cẩn trọng, giống như là đi trên mũi dao, nhưng ai không nghĩ đến, tới theo thiết kế an bài của phương hành một chuyến hành trình này, lại tràn đầy bừa bãi với điều lĩnh, không chỉ tuyệt đối không điệu thấp, ngược lại lúc càng cao điệu lên, không biết bao nhiêu người đã biết đến một đên minh hiển bảo như vậy âm thầm mắng cũng có, tiến đến đầu nhập cũng có, ghen tị thầm hận cũng có, lại chỉ không dám ngăn cản đường đi của bọn họ. Thậm chí nói, một vài phòng tuyến bày ra trên con đường lớn, điều tra nghiêm cần đạo thống nhỏ, từ thù, lại bày ra vẻ cung kính nên đón từ rất xa, còn thích hạ yến hội, chiêu đãi người của phương hành. Rất nhiều đạo thống, cho dù đã chân chính đầu nhập thành tộc, không cách đạo thay đổi sang danh nghĩa lạc thần tộc nữa, nhưng mà theo bản năng muốn làm tốt quan hệ với phương hành, ân cần đối đãi. Khiến cho hành trình vốn nghiêm túc trầm trọng Của đám người phương hành Trở nên vô cùng dễ dàng. Hoàng đường nhất Đó là đám chó xanh Đã có lòng đầu phục thần tộc này vào thời điểm bây giờ Lại trở thành ô dù cho đám người phương hành Đó là một vài người hoài nghi thân phận của bọn họ Thế đại tử của mấy đạo thống Kim Kiếm Môn, Trần Viêm Cung Đều thu hồi lòng hoài nghi Tuy rằng những đạo thống này thực sự không lớn Nhưng mà thanh danh đúng là quá thối Thuộc một nhóm người muốn đồng nhập vào thần tộc sớm nhất cố tình thần tộc còn trướng mắt bọn họ, cho nên vẫn luôn là đối tượng bị người cười nhạo. Dĩ nhiên cười nhạo thì cười nhạo, lại không ai hoài nghi đám người này sẽ không trung thực cái gì. Đúng với thần tộc mà nói, bọn họ cũng tương đương với lũ hề, không có lực uy hiếp, đều lười phải hoài nghi. Dĩ nhiên, tuy rằng vô duyên vô cớ có được nhiều ô dù như vậy, nhưng mà phương hành còn chưa trả giá cao gì. Nhưng còn mỗi một đạo thống mới gia nhập, hắn đều thu hoạch được nhiều yêu việt. Chuyến cùng đi tới này thu được pháp bảo đủ thứ linh tinh đã là một khoản tài vật nhỏ khả quan. mà đối với đệ từ phù diêu cung mà nói, chuyện các nàng cần làm liền đơn giản, chính là nghiêm ngặt tuân thủ theo dặn dò của phương hành. trong ngày thường ít trao đổi với người khác để tránh lộ ra. dễ nhiên thực ra chuyện này cũng vốn là không cần dặn dò. nữ đại từ phù diêu cung vốn tâm cao khí ngạo, trước kia những tiểu đạo thống này thực sự là có thể, nó là sách dày cho các nàng cũng không xứng. các nàng cũng lừa giao tiếp với bọn họ. hơn nữa. Chết kia phù dâu cung cao cao tại thượng, các đệ tử nữ càng du dỗ ở trong nhà, hai bên vẫn không cùng một cảnh giới, cũng không cần lo lắng bị lộ gì cả. một đường dần dần đi về phía phương nam Ma uy như thế, số người càng đông, đã đến mấy ngàn người, càng thêm ngư lăng hỗn tạp, liền ngay cả nhóm tán tu linh động cảnh đều trà trộn vào trong ngũ đội, có thể nói là rất náo nhiệt. Mà thành danh cũng chính xác truyền ra, khi gần ở bên trung vùng Ma uy, thậm chí gặp một đạo sinh linh thành tộc chân chính đóng giữ phòng tuyến. Sau khi nghe được bọn này tiến về hiến bảo cho lạc thần tộc liền không dám cứng rắn, nhòm ngó đám phương hành ngoan ngoãn trò đi dù sao thần tộc lạc thần tộc có địa vị là cực cao. Hình lão tiền bối Từ đây đi về phía nam mấy vạn rằng đó là Bạch Ngọc Kinh trước kia hiện giờ đã bị thần tộc trưng dụng đó là động phù của những đại đại nhân lạc thần tộc chúng ta muốn hiến bảo tự nhiên phải đi nơi nào thích hợp nhất chính giữa con đường vẫn phải đi qua một đoạn quan ải đạo quan ải này cũng không có tầm thường, không phải là tiểu đạo thống lung tung lượng sộn trước đó có thể sánh bằng. chúng ta tốt nhất đưa thiệp lên đi được thêm mấy ngày, đã bước chân vào cảnh giới nam vực thần châu, lữ kim hồng tự nhận là tâm phúc của phương hành liền chủ động tìm tới. đưa thiệp cái gì? chúng ta hiến bảo cho những đại nhân lạc thần tộc, hiện giờ tập trung lại đông mấy ngàn, ai dám không để chúng ta vào trong mắt? trong mấy đường phòng tuyến trước đó, chính là nơi sinh binh thần tộc chân chính chiếm đóng như thế nào? Còn không phải là ngoan ngoãn cho đi Sợ phải trễ nải chúng ta biến nàng hiến bảo sao Người nói đạo thống phía trước kìa Chỉ sợ đã sớm chuẩn bị xong rượu Thì thức ăn chờ chúng ta tới rồi đấy Phương Hành lại tương đối không thèm để ý Đã sớm hoàn toàn nhập vai Rất giống một lão già mất nét Tiểu nhân đắc khí. Hắn cười như vậy Lại đưa tới rất nhiều tiếng phụ họa từ xung quanh Mỗi một người đều có sắc mặt tiểu nhân vật càng rỡ Nhưng mà vị lưu Hồng Kim trường môn kim kiếm môn này Lại có vẻ ồn trọng chút Về mặt đau khổ nói Chuyện này ngài không biết Đường phòng tuyến trước đó Chính là đặc biệt đóng giữ đại đạo triều thiên Thông tới Nam Vực Tuy rằng cũng là đạo thống của thần châu chúng ta Nhưng địa vị lại không phải bình thường Đừng nói hiện giờ bọn họ đã là toàn tháp nhãn sinh binh thần tộc Tính ra là một trong những thế lực Cao cao tạm thượng được sùng ái Cho dù trước kia cũng là đạo thống Thanh danh vang dội ở Bắc Vực Danh vọng của thiên nhất cùng thần châu Bắc Vực Trước kia ai nghe thế mà không sợ anh nghe thấy mà không kinh hãi. Thiên nhất cung, thần châu bắc vực, phương hành chợt nghe một câu này, vẻ mặt ngưng trọng lên. Hắn cũng không xa lạ gì thiên nhất cung. Ban đầu khi ở bắc vực, còn đã từng đi vào trong đó đại náo một phen, cũng có một chút quen thuộc với thiếu cung chủ đạo vô phương mập mạp trước tiệt của thiên nhất cung. Sau này còn kết giao, giao tình không hiểu ra làm sao. Tiếp theo đó là ma uyên tranh đoạt tạo hóa, đại mập mạp kia cũng từng trong sáng trong tối trợ giúp hắn một chút. Ấn tượng lưu lại cũng không tệ Lại không ngờ theo lời lý kim hồng Chính là bọn họ Đúng vậy Hay. Người so với người tức chết mà Trước khi thần nhất cùng có thành danh ầm ầm, Chúng ta những đạo thống hạt bét trong giới tu hành này Không cách nào so sánh được với bọn họ Hiện giờ tất cả mọi người đều đầu phục Và trận dân của thần tộc Nhưng vẫn không cách nào so sánh được với bọn họ Lưới kim hồng sột sôi Sẽ có một chút oán niệm quỷ khuất Sao bọn họ có thể Cung chủ thiên nhất cùng lại thông minh sẽ xếp hàng, phân hành thoát ra theo ý thức, lại dỡ trường cứng rắn ở đổi lại, còn không phải là có chỗ dựa vững chắc, hỏa đầu đà đầu chọc bên người lưỡi kim hồng kia, lại nở nụ cười lạnh. Thiên nhất cùng bây giờ, nghe nói ngay cả từ đầu đã có uyên duyên sâu đậm với trương thương lan hải, năm đó có thể cắm rễ ở bắc vượt thần châu, lúc rồng rắn lẫn lộn liền không thể thiếu thương lan hải nâng đỡ, tết thần châu giáng xuống thế cục trời đất đến đổi bọn họ đã càng gặp mày có đồ đại nói phía thương lan hải chính là một trong những trợ lực lớn nhất tiếp đón những đại nhân vật thần tộc phủ xuống mà làm lực lượng chính của thương lan hải bọn họ cũng tự nhiên lập tức nhắm quà theo thiên nhất cung hiện giờ tỏ vẻ còn không tuyên thệ nguyện trung thành với thần tộc phương nào vẫn trung thành với thương lan hải nhưng mà vì quan hệ với thương lan hải thần tộc cũng rất khách khí với bọn họ thương lan hải nhà cha vợ ta trên mày phương hành nhú chặt hơn trong lúc vô ý tìm được một tin tức kinh người như vậy hắn vội vàng hỏi kỹ đến cùng nhưng loại người như là lữ kim hồng và hỏa đầu đà vốn chính là hạng bét trong giới tu hành một ít tin tức nghe được cũng là tin tức về hè lời đồn đại vô căn cứ hỏi kỹ bọn hắn thì cũng không có biết phương hành chỉ có thể tạm thời bỏ bỏ qua trong đồng có chuyện hắn chỉ biết lắng nghe theo ý lửa kim hồng lấy ra nghĩa hình lão hắn minh chủ liên minh hiến bảo đưa thiệp cho Thiên Nhất Cung, nói rõ khi nào tên lãnh thổ Thiên Nhất Cung chấn giữ, cố ý thăm hỏi cung chủ Thiên Nhất Cung, tiện thể mượn đường vân vân. chẳng qua chỉ là một ít lời hay ý tốt đẹp ở trên mặt mà thôi. Thiên Nhất Cung hồi âm lại cũng cực nhanh. Buổi chiều ngày hôm đó, liền phái sứ giả lướt không mà đến. Khách khác khí khí đưa lại một tấm thiệp đáp lời, còn nói rõ thêm, quyết định buổi chiều ngày thứ hai khi đền Minh đến thì đền Thiết Hạ yến tiệc tề trần đón gió cho bọn họ. đám người lữ kim hồng và hỏa đầu đà. Nhận được hồi âm rất hưng phấn Trước khi bọn họ Những tiểu đạo thống này Cũng sẽ không được thêm nhất cung Người ta để mắt tới Hiện giờ khen ngược Liền ngay cả mấy người bọn họ Cũng trở thành thượng khách Đây chính xác mà nói Lựa chọn của mình đã đúng Ôm đến một cái chân thật lớn Về sau có thể nói là tiền đồ vô lượng Vì quyết định chính xác này Bọn họ ngược lại Ăn uống tiệc rượu một phen Lúc ăn uống tiệc rượu Cũng mời phương hành Và lúc bình thường phương hành tự nhiên đều đáp ứng Nhưng mà lúc này đây Hắn lại cự tuyệt Một mình ngồi trên đỉnh núi suy tính thật lâu Người khác đều cho rằng hắn đang suy tính luyện Chuyện hiến bào ổn thỏa như thế nào đạt được lợi ích lớn hơn nữa Cũng không nghi ngờ gì khác Lại không biết rằng Lúc này cả người hắn đều dựng lên gợn sóng Vì tin tức trong lúc vô ý biết được này Thiền nhất cung Thương ra này Nói ra đều có quan hệ với mình Thuộc về thiết lực nhà mở Cũng không biết có phải là bọn họ thực sự đã sống đầu phục thần tộc Có liên quan đến 3.000 thần tộc Rắn xuống không Cha vợ Long Quân của Long Nữ Thì mình thích nhất Cũng từ sau khi từ biệt ở Phong Thiện Sơn Lại chưa từng nghe nói đến tin tức Suy nghĩ hồi lâu Lại nghĩ tới cậu em vợ ngao liệt Lúc trước bị mình đề vào trong đôi chỉ, Nhưng hắn chiến được đại đạo tạo hóa Đại cơ duyên và trời yêu ái Hiện giờ nhiều năm trôi qua như vậy Ngay cả bản thân có thực được Có thể so sánh với độ kiếp Còn hắn thì sao Là sắp thành tiên, Hay là vẫn còn cần tiếp tục ngủ say Mấy trăm mấy ngàn năm đây Cho dù như thế nào Một lần gặp này được người của Thiên Nhất cùng Đều phải nghĩ cách tìm hiểu một chút tin tức về Thương lần này. Suy nghĩ thật lâu, Sau đó trong lòng ánh âm thầm Làm ra một quyết định Ước mạnh mấy ngụm rượu Ném vẻ u sầu vô dụng này bên cạnh Sáng sớm hôm sau Trình đốn rồi đi Bởi vì tới trước cũng đã là một trạm gác cuối cùng Mục đích xa xa trước mắt Các tu sĩ đều hưng phấn lên Hành động hơi nhanh chóng Tuy rằng không thể ngựa không Nhưng mà lực chân thiến của bọn họ Lại không bình thường, Tại bước chạy đi Hành trình tương đối nhanh Lúc giữa trưa đã bay qua dạng núi Đi tới bên đường lớn Lúc này phương hành chính đã đang Rơi vào phía sau Đang thương nghị đối xét với ba vị tiên cô giao trì Đã giấu đi dung bảo Đột nhiên nghe được trước mặt Ôn nào một trận giống như là xuất hiện rối loạn Không gần đầu lên nhìn Các đầu của biết chúng ta Là người đi hiếm bảo cho đại nhân lạc thần tộc Còn có thiệp mời của thiên nhất cung ở đây Lại còn dám cướp được Rất xa Thần niệm đảo qua đã phát hiện nhóm người của Lữ Kim Hồng Đang tranh cãi với người khác Chính là bởi vì vừa đi ra khỏi một ngọn núi lớn Ở giao lộ Khi đang định đi ra Chết nghiêng về bên trong Cũng có một đám nhân mã chạy ra Vô cùng cường thế Đấy các đệ tử của Kim Kiếm Môn Vết chân viêm cung Đi ở phía trước ra tàn tác Cướp đường mà đi Hiện giờ đám người Lữ Kim Hồng Đang bành chứng tin tưởng Tự nhiên lòng đầy không vui <cười> Một đám ô hợp cũng muốn vào trong pháp nhãn của đại nhân đặc thân tộc đám người cướp đường bên cạnh vây quanh từ trong một chiếc kiệu tám người khiên truyền ra một thanh âm hừ lạnh hơi khinh thường hừ đám người này không nói đạo lý sao há mồm để mắng người chứ đám người kim hồng bất mãn nhưng đối phương khi thế mạnh mẽ thực lực cao thâm cũng không dám thực sự động thủ há mồm ồn ào lên phương hành thấy đang định chuẩn bị đi qua hỏi một chút lại chưa từng ý tới Ba vị tiên cô giao trì Cũng nghe lời của người trong kiệu nói Sắc mặt đột nhiên đồng thời thay đổi Lộ ra thần sắc hoảng sợ không thể tin được Cùng kêu lên, Lại là hắn